các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hà Đông cùng bước vào gặp Trần. Trần trình bày đầu đuôi câu chuyện, thông báo bản tin buồn là cướp lầm hàng giả, mỗi đứa chia nhau chỉ được hơn 1000. Thằng Lý buột miệng than: "Không lẽ con mẹ Hoa giúp mà lại đeo hàng giả?" Trần nhăn mặt tiếp lời: "Thì tao cũng tưởng thế." Đông và Báo không nói gì, lặng lẽ nhận tiền rồi chia tay. Trần về thẳng nhà vì châm đang nóng lỏng ch chờ ba đứa kia thì kéo về phòng trọ của lý vì đứa nào cũng có điều ấm ứ cần phải bộc lộ cho nhau nghe vừa bước vào báo gay gắt lên tiếng ngay cả cái nhẫn với cái phòng được có 5.000 bạc con mẹ tình mà không ăn chặn chúng mày cứ đem đầu tao mà chặt hột kim cương to bằng hột ngô, ba cara bèo lắm thì cũng phải được 15.000 chưa kể cái vòng cẩm thạch Chúng mày thử nghĩ mà xem Nhìn mặt con mẹ tình là tao thấy gian rồi Đông rè dặt chen vào Con mẹ tình ăn chặn thì nói làm gì Tao sợ là Đông bỏ dở câu nói Nhưng lũy hiểu ý tiếp lời Mày sợ là chính thằng Trần thông đồng với con mẹ tình chứ gì Mẹ nó, cái ấy lại còn phải nói Trăm trăm chứ còn nghi ngờ gì nữa Con mẹ tình ăn chặn thì tao không ức Vì đó là cái nghề của con mẹ ấy Nhưng thằng Trần đi đêm với con mẹ ấy Để ăn phớt Bớt cái phần quả nhà mình Thì tao tức lắm Đông bực mình cắt ngang Thế tại sao mỗi lần nó đi gặp bà tình Mày không đi theo Ba mặt một nhời Mày là cánh tay phải của nó Đi đâu cũng kè kè bên nhau Sao mày lại để nó đi giao hàng một mình Lũy gân cổ cải Thì tại nó bảo là bà tình chỉ muốn gặp riêng nó Không thích đông người sợ thiên hạ chú ý Báo đi xa hơn Ra vẻ suy nghĩ có chiều sâu Nhìn Đông bảo Thằng Trần xưa nay vẫn sòng phẳng với anh em Bận này có lẽ là cái châm nó xôi đấy Con bé nó tham lắm Cho bao nhiêu cũng trả vừa Đông không nói gì Tuy trong lòng vẫn hận châm Nhưng Đông không hề mải may nghi châm can dự Vào việc ăn chặn tiền bạc Đông vẫn tin rằng thủ phạm chỉ là Trần Cấu kết với bà Tình mà thôi Ba đứa bàn tới bàn lôi mãi, rốt cục cũng chỉ chửi đồng chứ không giải quyết được gì bởi chẳng đứa nào dám mở miệng đặt thẳng câu hỏi với chẳng. Nhưng cũng từ đó cả bọn đều ác cảm hẳn với chẳng. Ôm trong lòng mối ngờ vực chẳng biết đến bao giờ mới nhạt phai. Những ngày hè qua đi, mùa đông tới sớm hơn mọi năm Các tiểu bang miền đông từ New York, Virginia sang Michigan, Illinois Tuyết bắt đầu rơi trắng xóa ngay từ tháng 10 Suốt mấy tháng trời cả bọn không có mối hàng nào lớn Ngoại trừ ăn cắp xe hơi Giao cho hiệu body shop mà bà tỉnh giới thiệu Thu nhập của cả bốn đứa xuống rất thấp Có, khi có có khi không Lâu lâu phải về nhà bố mẹ ăn ké hoặc tìm cách moi tiền của gia đình Thấy Trần cứ đi ra đi vào suốt ngày mặt mũi nhăn nhó, Trâm sốt ruột bão. Thôi để em đi tìm việc gì làm tạm vậy, lương ít một tí nhưng mà cũng có đồng ra đồng vào. Trần gật đầu không nói gì, Trâm liền phóng xe ra khu phố Việt Nam. Gọi là phố Việt Nam nhưng thật ra chỉ mới có vài tiệm ăn. Một siêu thị nhỏ, một tiệm pizza, hai quán cà phê và tiệm tạp hóa bán đủ thứ kể cả sách báo, băng nhạc, bày ra bên cạnh cá khô và nước mắm. Châm ghé quán Đồng Nai, nhà hàng đầu tiên nấu hủ tiếu Mỹ Tho, ngỏ ý xin làm waitress. Bà chủ vốn là chỗ quen biết với bố mẹ Châm, cũng muốn mướn Châm để câu khách bởi cô rất xinh xắn, nhưng vì biết Châm là người tình của Trần nên bà ngại lắm. Quán đang đông, thu nhập đều đặn, chỉ sợ có ngày Châm làm nội ứng cho Trần Tống Tiền bà. Mà hất hổ Châm thì bà cũng sợ, bởi bà đã nghe danh Trần từ lâu. Bà đưa châm lại cái bàn trống và ân cần tiếp chuyện. Bà bảo: "Ngồi đi con. Ăn gì không? Hủ tiếu nghe. Lâu rồi không thấy ba má ghé vậy trơn à. Ba má khỏe không con?" Châm đáp: "Dạ, cảm ơn bác hỏi thăm. Bố mẹ cháu vẫn thường. À, cháu nghe bảo bác uh, đang đang đang cần người chạy bàn phải không ạ?" Bà chủ cắt ngang: Trời đất ơi, mướn con thì đâu có để chạy bàn nó ổn lắm. Đẹp như con vậy á, phải đứng ở trong cái quầy tính tiền cho bác á. Nhưng mà có điều à, hiện giờ bác bắt chưa có cần. À, bị con xin đi nhà bác nó đi nghỉ hè. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net